ba mươi bảy viên thừa chi đáp đúng rồi mọi người hiểu làm nhau xin lỗi quỳnh được trách võ quan kia giận dữ nói hiểu lầm ư hứ người xem đi hữu hạ của người đã giết rất nhiều quỳnh để chúng ta nè nói xong hắn chỉ vào bảy tám cái xác nằm ngổn ngang dưới đất thiết là hắn chạy ra ngoài lớn tiếng khóa mạ bộ quay vừa vào nhà đã ra tay cướp giật rồi nói là không giáo ngàn bạc ra thì phóng hỏa đốt nha. Các người thấy hạ cô nương xinh đẹp, lập tức động tái động chân. Nói cô ấy là gian tế phải bắt đi ngay. đồn đồn đen khốn nạn, bọn mày có khác gì quan quân nhà binh đâu? Nói xong, y Dung quyền như minh một tiếng. tên võ quan kia bay thẳng ra ngoài. Diên thừa chí đi vào trong sảnh. Trình Thanh Trúc, Hồ Quế Nam cùng mọi người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 thấy vô số nhân mã đang ùa vào hẻm chính điện tử tên võ quan vừa bị thiết la hán đánh ngã đang cưỡi trên một con ngựa y la lên diên cử chí quyền tứ quân á gọi người đến nói chuyện kìa diên cử chí hỏi có thật quyền tứ quân gọi không một võ quan lấy lệnh tiễn ra nói có lệnh tiễn của quyền tứ quân đây diên từ chí nghĩ bụng ta mà không đi thì tổn thương quả khí anh em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 hai giám đốc thủ chứ. Họ vừa hô quán vừa toan xông vào đánh nhau. Dìng thừa chí dội kêu lên. Mọi người không được động nhỏ, để ta gặp quyền tướng quân nói chuyện đã. Dõ quan kia lại chỉ hạ thiết thủ nói. Cậu bé cụt tay này á chính là công chúa của sùng trên hoàng đế đó. Quyền tướng quân dạng phải bắt nó về, bắt lên đó. Đám đính chạy ùa về phía hạ thiết thủ.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 được rồi được rồi mỗi người đều là huynh đệ đừng vì chuyện nhỏ mà tổn thương quà khí hai người qua đây mỗi người cả một ly tông mẫn ta biết người với anh tị vì diễn tự chí được công chúa trong hoàng cung này người đẹp muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu lát nữa cho người tự do lựa chọn là xong lưu tông mẫn nói đại chứ à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 nước nước bọt ực ực thành tiếng. Các đại điện nhất thời im phăng phắc. Đột nhiên nghe tiếng loảng xoảng, ly rượu trong tay ai đó rơi xuống đất. Sau đó, những tiếng loảng xoảng vang lên liên tiếp. Nhiều người ngơ ngẩn, đành cầm ly không chắc. Lúc nãy Diên Thừa Chí vô ý làm rơi ly rượu. Lý Tử Thành vô cùng giận dữ.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 Đã chuyển sang giọng quát tháo Pha thêm những tiếng binh binh không dứt Hình như Lý Tự Thành đang dung quyền Đánh xu mặt bàn. Ly nham và viên thừa chí vào trong Thì đây là một tòa điện rất lớn Nhưng có phần âm u Bốn phía phải thắp những ngọn nến rất lớn Lý Tự Thành ngồi trên một cái ghế lớn Bọc vải vàng đặt ngay chính giữa sắc mặt đầy vẻ giận dữ Không ngớt đập bàn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 Quyền tướng quân Lưu Tông Mẫn quát hỏi. Lý Nham, Nhìn thừa chi, Hai người ẩu đảo quân đệ cũ của Đại Dương đánh người phê mình định lôi kéo tả giáp ngũ ganh và thuộc hạ của Tào Tháo để âm mưu tạo phản phải không? Diên thừa chi đáp. Ta tuân chỉ của Hoàng thượng kềm chế không để các ông đọc võ có đánh ai đâu. Mà Tào Tháo quan công Lưu Bị Gia các Lượng đã chết mấy ngàn năm rồi. Còn thuộc hạ gì nữa? Làm sao ta lôi kéo chứ? Lưu tướng quân...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 bị quan quân dây khốn ở ngưu cốc sơn lúc đó quan quân dây khốn khắp bốn phường Tam hương đã mấy lần đồ kích mà không thoát khỏi vòng vậy ta không làm gì được định thắt cổ tự tử để khỏi lọt vào tay chúng thì song Hỷ hết sức ngăn cản rồi nói cứ liều mạng đánh một trận đi dù bị giết cũng bắt mấy đứa chết theo